Gia đã nói Là con người Là một sinh vật Sinh ra để chết Chết là điều kiện Tất nhiên Của kiếp người Mỗi người chúng ta kể trước người sau Cũng đang lần lượt Đi về Quê hương Vĩnh Cử Và thần học Kỹ thuật giáo Giải nghĩa một cách sâu sắc Ý nghĩa của cái chết Của kiếp người Như sau Vì con người là hữu thể duy nhất Hữu thể đặc biệt Nằm giữa biên cương Hữu hạc với vô hạc Nằm giữa biên cương vĩnh cửu Với vô thường Nằm giữa Cõi linh thiêng Và trần thể Thành thử ra Con người phải chết để có thể đi vào quê hương Vịnh cực. Nói là nói như thế, lý lẽ là như thế. Nhưng khi đổi diệt với cái chết của những người thanh niên, không ai không khỏi đau buồn, tổn thức. Nhất là khi phải đối diện với những cái chết đột ngột, bất ngờ như cái chết của cha An Tất cả chúng ta đều hoàng hoàng, thương tiếc Sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý ông bà, anh chị em Hôm nay trong lễ tiến đưa người về nơi vĩnh cử Nói lên điều đó Rất nhiều người cũng đang bàn hoàng đặt nhiều câu hỏi Bản thân tôi cũng thềm 5 giờ 30 phút, sáng thứ ba ngày 29 tháng 5 Lúc tôi đang chuẩn bị bước lên xe để đi làm Phép viên đá đầu tiên cho nhà thờ Thịnh Lạc ở Hương Hê Thì điện thoại reo lên Và anh Toàn ở đầu dây bên kia nói với tôi là Cha Phùng vừa tự trận Tôi xứng sờ kinh ngạc Vì chiều hôm trước 28 tháng 5 Bác sĩ lĩnh Và cha Phùng Còn Trao đổi Điện thoại Với tôi Và tôi có chúc cha đi được bằng yên Nằm nờ Đó là cuộc Điện đàn cuối cùng Và hồi chuông của anh điện thoại của anh Toàn Vào sáng 29 Không ngờ là hồi chuông báo tật Và cha An Phôn đã vội vã Nằm xuống Vĩnh viễn lìa xa cuộc đời này Vĩnh viễn từ già giáo Phật Không một lời trăn trốn Mãi mãi ở tuổi trung niên Chỉ hướng dương chứ chưa được hưởng thọ Tại sao khi con người thật là cao cả là một thứ thể duy nhất nằm giữa biên cương vô hoặc và biên cương Vũ hạn nằm giữa linh thiên và cõi đời vì con người được dựng nên giống hình ảnh của Th thiênênú và vì nhờ Đức yô làm người con người được làm con thiênú thế nhưng Vì là hữu thể Biên cương đó Con người Có một phận người mạnh manh Và Mọng giỏi Quá mong manh Quá gian năng Quá vô thường Lật đậm Vì con người Dầu sao cũng từ hạt bụi Từ bụi đất Mà được sinh ra Chính vì vậy Tất cả một ngày kia sẽ trở về lòng đất Sách giảng viên có lẽ là một trong những cuốn sách ít ỏi Nói lên cái phù vấn, cái phi lý, cái giới hạn của đời người Mọi sự đều đi về một nước Mọi sự đều từ bụi đất Và mọi sự đều trở về bụi đất Khi thưa các hoàng Một nhạc sĩ nổi tiếng Cũng đã về bụi đất Trong một lúc xuất thần nào đó Đã sáng tác nên bài cát bụi Mặc dù ông không phải là khi tôi dạy Hạt bụi nào quá kiếp thân tốt Để một mai tôi về làng cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Tiếng động nào gõ nhịp khôn ngôi Thánh phê cũng lập lập như vậy Khi lấy lại ý tưởng của ngôn sứ Isaiah Và đã ví von đời người như cậu hoa tàn Mọi người phàm cũng đều như cậu Mọi vẻ đẹp chỉ như hoa đồng cỏ nội Cỏ héo hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua Và chỉ lời Chúa Mới vĩnh viễn thiên thúc Đúng rồi Lý tưởng đời người thì vô hạn Chúng ta ôm ấp bao nhiêu lý tưởng Có những lúc chúng ta cũng tưởng rằng Có thể đổi đá phá trời Nhưng đời người sao quá vô hạ Không gian cảnh vật Còn sờ sờ trước mắt Còn hiện diện chung quanh Mà người cũ Đã nhìn trùng xa cách Mới đó thôi Nhiều người lúc này Cũng đang nhớ Hình ảnh của cha An Tông Như một người Mục tử Năng động Như một người Đang ôm ốc Rất nhiều công trình Và đang cùng với Cộng đoàn Để kết thúc công trình xây dựng còn gian dở Chính vì vậy Có những người cứ dai dứt Đặt câu hỏi Sao cha ra đi vội vàng Và bất ngờ như thế Giữa lúc nhiều công việc đang gian dở Và tuổi đời Cũng như tài năng đang ở đội chín mùa Trong một giáo phật Thiếu linh mục trầm trầm. Mấy ngày nay, Khi nhờ đến sự ra đi đột ngột của cha, Một số linh mục, Một linh mục thông minh, nhiệt thành, Một trong linh mục thông minh, nhiệt thành, Và năng động của giáo Phật, Mà giáo Phật cũng như giáo bà, Đang cần đến. Trong đầu tôi cứ vận lận câu hỏi, Của vua Ezekiel Là Chúa Con như người thợ dệt Đang mãi dệt đời mình Bỗng dưng tay Chúa Cắt đứt ngay hàng trị Xét thức phương diện nhân loại Chúng ta không có câu trả lời Và xét thức phương diện nhân loại Mọi sự chia lưu đều kéo theo nỗi buồn, nỗi đau Nhất là khi đối diện với cái chết Và cá chết của những người thân yêu Thì nỗi mất mất, nỗi đau, nỗi buồn Hầu như trở thành tuột độ Đành rằng mọi cái chết đều gây nên sầu thảm Nhưng cái chết của những người thân yêu và những người trẻ đang sung sức như trường hợp của cha An Tông đã trở thành tiếng nấp thê thả, nghẹt ngào, út hợp. Chính vì vậy không phải vô lịch mà người xưa đã từng gạo lên Lá vàng thì ở trên cây Lá xanh rụt xuống Trời ơi hỡi trầm Và cũng có những người Quán tham kêu trời kêu đất Khi phải chứng kiến Những cái chết Đột ngột Của những người trẻ Đang sung sức như vậy Tại sao một giáo Phật Đang thiếu linh mục trầm trầm Mà chú lại tiếp tục lấy đi Một trong những người có khả năng nhất Chú có chương trình đặc biệt nào Dành cho cha Khi ngài muốn cha ngừng dẹn đời mình Ở vào tuổi trung niên Chẳng có ai có thể Có một câu trả lời thỏa đại Tuy nhiên niềm tin kỹ tô giáo Luôn mời gọi chúng ta Cố gắng khám phá Và nhận diện chương trình Cũng như ý định của Thiên Chúa Điều chắc chắn Mà những người có niềm tin Luôn luôn xác định Là Chúa có những chương trình của Ngài Cho riêng mỗi người Đức Tiên cũng mời gọi chúng ta Mở rộng tầm nhìn Mở rộng cõi lòng Để đón nhận sự sống của Thiên Chúa Bằng những cách Rất đặc biệt Mà gửi gửi đến cho chúng ta. Kinh tiền tổ. Trong lễ cầu cho người quá cố. Mà chúng ta sẽ đọc. Nói với chúng ta. Lại Chúa. Đối với các tiên nữ của Chúa. Sự sống thay đổi. Chứ không mất đi. Và khi nơi nương não. Ở trần gian bị hủy diệt. Thì lại được một chỗ ở. Vĩnh viễn nơi quê trời vĩnh cửu. Đặc biệt cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và cô Maria trong bài tin mừng mà chúng ta vừa đọc. Một lần nữa xác quyết điều đó. Đức Giêsu tuyên bố với má Ma cô -ma Maria chính thầy là sự sống và là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Rồi Ngài hỏi Maria, con có tin điều đó không? Với trọn niềm tin khi tôi dạo, Cô thương là Thầy, con tin Thầy là Đấng Thiên Sát, Là con Thiên Chúa Hạng Sống. Có lẽ lúc này Đức Giêsu cũng đang hỏi, mỗi người chúng ta và chắc chắn rằng với niềm tin chúng ta cũng thưa lên với ngài chính câu thưa mà cô Maria thủ xưa đã nói lên trong bài giảng trên đường được coi là huấn chương nước trời Đức Giêsu cũng đã long trọng tuyên bố với chúng ta và tuyên bố với mọi người Đang mong chờ, đang đau khổ Vì sự ra đi đột ngột của cha An Tông Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khổ Vì nước trời là của họ Phúc cho những ai sầu khổ Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi án Phúc cho ai xây dựng hòa bình Vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa Phúc cho ai bị bách hại Vì sống công trình Vì nước trời là của họ Trong niềm tin đó Ta tin tưởng rằng Chúa đã mở rộng vòng tay nhân ảnh Đón nhận cha An tâm Trên quê hương Vĩnh Cực Và chúng ta tin rằng Một ngày nào đó Chúng ta sẽ gặp lại Cha âm tâm thân yêu Cùng với tất cả Những người thân yêu của chúng ta Trên quê trời vĩnh cực Cuối cùng Cũng một thi sĩ Việt Nam quá tổ Đồng thời là nhạc sĩ Trong bài hát nổi tiếng Nối vòng tay lợi Nối như vùng khác nhau của đất nước Và nối những người con của Việt Nam với nhau Và đặc biệt Nối cõi đời này Với cõi đời sau Có một câu hát rất ý nghĩa Người chết nối linh thiêng vào đời. Thật kỳ diệu, Cha Anh Tông đang nằm đó bắt đầu, nhưng đang nối kết tất cả chúng ta với nhau và với cõi đời linh thiêng bất tử. Cha ra đến cõi đời này, cách đây 43 năm, Cha đã là người con của giáo Phật, đã nhập hàng linh mục, cổ giáo phật. Hôm nay Chúa lại gọi cha ra đi bất ngờ theo cách riêng của Chúa. Nhưng tinh tắc rằng cha vẫn tiếp tục nối vòng tay lớn, nối linh thiêng vào đời, nối những người con của giáo xứ thuần nghĩa, với hội đồng mục vụ, với cha quản xứ, với giáo hàn và giáo phật. Cha vẫn tiếp tục Nối những con tim với nhau Và sự hiện diện của đông đảo Ông bà, anh chị em Những bạn linh mục Của cha, các tu sĩ Các trụ sinh, những người học trò Của cha hôm nay Chứng tỏ rằng cha đang nối kết Xin đưa cha về Vòng lòng đất mẹ Nơi mà Một người chúng ta cũng từ đó ra đi Và xin hẹn gặp lại cha Tên quê hương Vĩnh Cử AMEN